21 năm về trước gia đình nội em thuộc loại khá giả có cổ ăn của để nhà nội em sinh được 3 người con hai trai một gái Ba gái lớn nhất nhà em lấy chồng và định cư bên Mỹ bố em là thứ hai và sau còn một chú út bố và mẹ cưới nhau đúng năm gia đình nội hưng thịnh nhất ngày cưới mà em được giấc dâu bằng cái xe hơi do bác em tài trợ vì gia đình giàu có cho nên lễ nghĩa nhiều mê tín lại càng nhiều Mẹ em đám cưới xong cũng liền có bầu Cả gia đình em vui lắm Bác lớn em còn điện thoại bảo vệ Nếu mẹ sinh bác sẽ tài trợ nuôi em cho đến lớn Tuy nhiên vào một ngày tháng 4 Mẹ và bà nội đi lễ chùa Thì gặp chúng một bà bói dạo Bà này ngồi bán nhiều chai thuốc bóp dân tộc Bà nội em bị đau chân Nên cũng ghé mua rồi ngồi nghỉ ngơi vài phút Bà bói nhìn mẹ em chầm chầm rồi lắc đầu nói Sao số gia đình lại khổ thế này Mạng phú quý mà lỡ mang thai đứa bé không phải con người Bà nội em nghe thấy vậy thì tức giận lắm Chỉ thẳng bà bói dạo ấy Thậm chí bấy còn nhặt mấy cây thúc bóp đánh bà ấy nữa Bấy chỉ đỡ rồi bảo Tôi nói sai trời đánh tôi chết Nhà bà cứ đi xem thầy bói đi rồi biết Đứa trẻ này là yêu tình đấy Nó ra đời sẽ là tai ương cho cả dòng tộc nhà bà Ngày nó ra đời, nhà bà không gặp biến cố chết người Thì tôi chết không có chỗ chôn. Mẹ em nghe thấy vậy thì cũng nổi giận đồng đồng Mắng bà ấy té tát Nếu đặt vị trí người phụ nữ nào vào hoàn cảnh đó Cũng sẽ không giữ nổi bình tĩnh Bởi lẽ với người mẹ thì còn là tất cả Vài người đi đường thấy cãi vã huyền náo thì cũng ghé vào xem Mọi người biết sự tình thì cũng trách bà thầy bói ác mộp ác miệng bà ấy thế mà không xin lỗi bà và mẹ em, bà vẫn giữ quan điểm của mình tới cổng. tôi trước giờ có sao nói vậy? thế thế nào thì tôi nói như vậy. các người không tin sẽ tự gánh hậu quả. cái thầy ấy là yêu tinh hóa kiếp làm người, nó vốn là hoa chổi trên đá mấy ngàn năm mới hấp thu tinh hoa của đất trời để mà chuyển kiếp. tuy nhiên nó là tai họa, sinh nó ra thì nhà bà sẽ có người chết, kẻ tật nguyện, gia sản tiêu tán một người phụ nữ nghe vậy thì cũng tức giận nói: Phủi phui cái miệng thối nhà bà, con nhà người ta bà lại bảo là yêu tinh, nó là giọt máu của người ta mà bà nói nó là tai hỏa. là tôi thì bà không còn răng mà húp cháo, Chứ đừng con nói mà ngồi đấy mà nhăn cuội. sau một hồi mẹ và bà em bỏ đi, truyền tưởng như bà và mẹ rất đậm tình, nhưng về nhà bà lại đi xem thầy. thế này là người gia đình nội theo từ rất lâu, thì xem qua cũng lắc đầu nói. Con dâu của bà đang có tin vui Đáng tiếc chỉ sợ thêm một người Sẽ lại mất hai người Tai ương nghiệp chướng cũng bởi nó mà xa Bà nội mặc dù rất quý cháu Nhưng nghe thầy nói như vậy Cũng dần dần có ác cảm Bà hỏi cách hóa giải Thầy chỉ nói Nếu là số trời đã định Thì người tính không bằng trời tính Bà thay đổi được vận số Thì sẽ nhiều thứ khác thay đổi theo Cái thay này vốn dĩ không nên có mặt Ở thời điểm này Bà nghe vậy về nhất mực ép mẹ em phải bỏ thai Mẹ khóc lên khóc xuống nhất quyết không đồng ý cuộc chiến tranh giữa mẹ chồng nàng dâu bắt đầu từ đó Bố em thì thương mẹ và thương con cho nên cũng không đồng ý với yêu cầu của bà Bà tức giận chửi cả bố mẹ Chứ mày không nghe lời của mẹ mà cố tình đẻ nó ra Thì đừng có mặt trách Giờ nó là cái trứng nước hãy nhanh chóng mà phá bỏ nó đi Nó không phải là con người đâu Nó là yêu tinh thật đó Mẹ đi xem người ta đều nói như vậy Mẹ em chỉ biết khóc lóc rồi nói Con xin mẹ Cháu là giọt máu của con Con không bỏ con của mình đâu Bà chỉ tay vào mặt của mẹ rồi nói Chị giỏi lắm Chị gà về nhà tôi thì là người nhà tôi Giờ tôi nói bỏ chị phải bỏ Bố tôi liền đáp Con không bao giờ đồng ý như mẹ đâu Con của vợ chồng con Thì vợ chồng con phải có trách nhiệm sinh ra và nuôi dưỡng Nếu ngày xưa mẹ mang thai con mà bị người ta nói con là yêu tinh thì mẹ có bỏ con hay không? Bà nội liền đáp lại: "Ta bóp chết từ trong trứng nước, chỉ ta quyết không sinh ra mày thành hình. Biết mày đẻ ra mà mày cãi lại ta như vậy, thì ta tốt đẻ ra cái trứng gà ta luộc ăn còn hơn." Bố giận lắm rồi đáp lại: "Nếu mẹ đã nói như vậy, thì cứ coi như ngày xưa mẹ đẻ ra cái trứng gà trứng vịt gì đi. Còn con của con không phải trứng gà của mẹ, cho nên mẹ đừng có mong bắt tụi con phải bỏ cháu." Bà và bố mẹ chiến tranh này lừa Cả tháng trời mẹ và bố vẫn giữ quyết định Sẽ sinh em ra đời Bà thấy vậy giận lắm Nhưng lại không dám làm căng Sao bố em đe xét chuyển đi không về nhà nữa Nếu bà cứ cố ép mẹ em phải phá thai Bà thấy vậy cũng hòa hoãn bị đổi chút Ngày mẹ mang thai em tháng thứ năm Không là ngày giữa tháng bảy mưa bão Bố em đi giao hàng Nhưng mắc bão tàu không cập bến đúng hẹn Mẹ ở nhà với bà nội bấm hắn con gà tần cho mẹ tầm bổ. Bà Linh bảo, quyết giữ lại thì đẻ, quyết giữ lại đẻ thì chịu khó tầm bổ cho cái thai nó khỏe mạnh. Chuyện của các con thì các con tự quyết, sau này sướng khổ gì các con tự chịu. Mẹ vốn không thích ăn gà, nhưng đích thân mà xuống bếp tự tay nấu, cho nên mẹ ngại bà buồn, cũng cố ăn vài miếng, rồi đổ gứt thịt bỏ vào bịch giấu dưới gầm giường Bà thấy mẹ ăn hết cũng mừng ra mặt rồi nói, Ăn được là tốt rồi Nghỉ sớm đi Mẹ chạy đi thăm bà bạn ốm Bà nội để mẹ ở nhà khoác cầm Rồi đi luôn mặc dù trời đang mưa Mẹ thấy hơi mệt cho nên đi nằm nghỉ Một tiếng sau mẹ cảm thấy đau bụng Lúc đầu đã âm ý ngày càng dữ dội Mẹ lo tới cái thai cho nên cố gắng gọi người tới giúp Mình mẹ siêu vẹo vừa đi vừa bỏ Miệng kêu gạo Điện thoại bàn mất tín hiệu Mẹ không thể gọi cho nên chỉ biết gạo to mong có người nghe thấy trời mưa cho nên tiếng của mẹ gọi dường như là vô vọng may mắn sao không mấy bà ngoại lại nhờ người gửi cho mẹ quả trứng ngỗng cho nên mẹ được cô ấy đưa vào bệnh viện bác sĩ kết luận là mẹ bị động thai mẹ nằm viện theo dõi cả tuần mới được về nhà bà nội xuống viện nguyết ngắn nguyết dài nói mẹ ăn hại bà đi qua đi lại nói những câu khó nghe và cay nghiệt rồi bỏ mẹ lại viện cho bà ngoại tuyệt chăm sóc Bố về thấy mẹ như vậy thì lo lắng lắm Mẹ nằm viện mấy ngày khó chịu Cho nên nhờ bố xin cho về nhà Bố gặp bác sĩ hỏi han tình hình của mẹ Thế ổn định cho nên đón mẹ về Về nhà bố mẹ lại vô tình Nghe được điện thoại quát tháo của ai đó rằng cái thúc đó không xảy thai Mà chỉ là động thai nhẹ Rằng con yêu tình ấy sống dai Mẹ không giữ được bình tĩnh Lao vào trách bà Bố cũng giận cho nên cãi nhau ẩm mỹ Bây giờ mọi chuyện biết vớt là là do bà lén bỏ thuốc phá thai và con gà tần. May mắn mẹ ăn mấy miếng còn lại giấu đi cho đến mới giữ được cái thai an toàn. Bố và mẹ quyết định không ở nhà mà chuyển ra bên ngoài để sống. Tuy nhiên bố hay vắng nhà cho nên hai bố mẹ chuyển về nhà bà ngoại. Bố nói ở bên nhà ngoại mẹ sẽ không phải lo lắng và yên tâm cho ngày em ra đời. Tháng 9, mẹ mang thai em tháng thứ 7. Bố tranh thủ chở mẹ đi mua sắm tã lót chuẩn bị sớm Vì bố chuẩn bị có một chuyến hạng đi xa hôm ấy là vào thứ sáu cũng là ngày cuối cùng của tháng 9 Dương và cũng là ngày cuối của tháng 8 âm đồng thời nó cũng là ngày oan nghiệt lấy đi cả mạng sống của bố lẫn mẹ thời ấy bố có xe Dream Thái bố chờ mẹ đi gặp bà đội bố mẹ chào bà bà chỉ cười mỉa mai chó trôi gầm tràn tâm mà to mắt xem tụi bay ngóc đầu được lên hay không Em không hiểu sao bà lại có thể cay nghiệt Với bố mẹ em như vậy Không lẽ chỉ vì bà tin lời bà thầy bói Nói rằng em lại yêu tinh hoa chuyển kiếp thành người Cho nên ghét lây sang cả bố mẹ Bà đi rêu ra khắp nơi mà em suối bẩy bố Vì cãi nhau với bà Rằng mẹ em là thứ yêu tinh Và sắp sinh ra một con yêu quái Cứ như vậy tình cảm đã xa Lại càng thêm xa Bố mẹ em sắm đồ xong Thì trời cũng đổ mưa Cho nên bố đưa mẹ đi ăn bún cá cho đỡ đói Đáng tiếc lúc vào trong quán, xe của bố mẹ bị một chiếc xe tải mất lái lao vào. Chiếc xe ấy lao thẳng vào trong quán bún, bố mẹ em bị hất văng ra ngoài. Bố em chết ngay tại chỗ vì bố cố gắng để đẩy mẹ ra. Mẹ bất tỉnh nhân sự ngày sau đó. Người ta vội vàng đưa bố mẹ đi cấp cứu, nhà nội nhà ngoại biết tin cũng chạy đến. Bác sĩ thông báo cả bố mẹ em đều qua đời. Nhưng họ cố gắng cứu lấy em khỏi bụng mẹ. Lúc em được cứu ra ngoài thì người đã tím tái. Khi ấy em chỉ nhỏ như một ổ bánh mì nặng trên được khoảng một cân. Bác sĩ đưa em đi nằm lòng ấp. Bà nội gào khóc vì bố em qua đời. Bà nhìn sang phía bà ngoại hàn học như kẻ thù. Thậm chí bà còn trì cả bà ngoại em rằng ta bà ngoại không biết dạy dỗ con cái cho nên để mẹ em quyết định sinh em ra. Bà nói em là thứ yêu tinh, yêu quái Đã sát hại chết cả bố lần mẹ Bà ngoại út ức quá Mới nói lại rằng bà nội ác đức Làm gì có người mẹ nào nhân tâm Giết hại chính đứa con của mình Bà nội liền đáp Nó là yêu quái Nó mà ra đời thì chết cả người thân Bà đã sáng mắt ra chưa Con trai tôi vì nó mà chết rồi Ôi con ơi là con Cá không ăn muối cá ươn Bây giờ thì chết cả rồi Tất cả là do cái con yêu tinh kia gây ra Nó không phải là con người mà Nó hại chết con rồi Bà ngoại thương cho cả sát đỉnh ba người nhà em Mà ném tiếng khóc lo tang lễ Rồi chăm nom cho em ở viện Bố mẹ em mất đi Tài tiếng của em lan tỏa rất nhanh Cái tin em là yêu tình chuyển kiếp Được nhà nội chuyển ra ngoài Và có sức thuyết phục lớn Vì ai cũng thấy rành rành cái chất thương tâm Của cả bố lẫn mẹ Họ bàn tán về chuyện em khắc chết cha mẹ Làm cho nhà ngoại em cũng không được yên ổn Bố mẹ em mất được 49 ngày Thì em được bác sĩ cho về nhà vì đã ổn định Nhà nội không đói hoài tới em Thậm chí là bà còn nguyện rùa cho em chết đi Để mọi người được yên ổn Ngày đón em về Bà ngoại nói em bé như cái cổ chân Và nặng hơn một cân Người em ra lột hàng lớp Giống như da rắn nhìn rất đáng sợ Vì sinh non 7 tháng Cho nên bác sĩ nói mắt em kém Và có khả năng tai cũng bị ảnh hưởng Còn việc ra da em cứ chóc từng màng Bác sĩ không giải thích được nguyên do mà chỉ dặn dò người nhà theo dõi. Tới lúc về nhà em quấy khóc liên tục không chịu ăn uống, làm cho cả xóm cảm thấy khó chịu. Em khóc thông từ 8 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Người em bé nhưng giọng em tiếng như con mèo cứ gạo suốt đêm. Ngày nọ nói ngày kia, người ta nói em bị vía cho nên khóc đêm như vậy. Bà ngoại và dì thay nhau bế em suốt cả đêm. Chọn 3 tháng kể từ khi về nhà em đột ngột nín khóc. Lúc ấy em đã được 3 cân cái ngày em ngừng khóc cũng chính là ngày chú út em trai của bố bị tai nạn. sẽ trùng hợp ngẫu nhiên ấy sẽ lên nỗi lo lắng trong lòng mọi người. nhà nội em loạn lên vì bố em mới mất hơn 4 tháng thì chú út lại tai nạn nghiêm trọng. sự sống chỉ còn tính bằng găng tấc. bà nội em điên cuồng nhảy đến nhà ngoại đòi bóp chết em, vì bà bảo thể nói chính do em sinh ra mà tai ương mang đến cho dòng họ dì em ở nhà dành giật em về từ bàn tay độc ác của bản nội bà ngoại sợ em lại bị bản nội điên khùng làm cho hại cho nên bắt nhà chuyển đi ngay sau đó cả nhà ba người gồm em bà ngoại và dì bắt đầu một cuộc sống mới kể từ đó tuy nhiên mọi chuyện kỳ bí xung quanh em cũng theo thời gian mà càng trở nên rứt ròi xét định ngoại em chuyển về một vùng ở ven biển ở đây người dân sống thật thà chất phác ai cũng yêu quý và quan tâm chăm sóc lẫn nhau Cả nhà em có cô Hiếu đang nuôi con nhỏ Cô thấy em tội nghiệp Nên còn cho em bú nhà Em từ bé không được bú mẹ Cho nên cứ mím miệng không chịu bú Cứ còn vắt sữa ra bát Để bà đút cho em từng thìa. Và theo đó em lớn dần lên Cùng từng thìa sữa của cô Hiếu Em được 8 tháng Nhưng vẫn còn nhỏ xíu Chứ không mập mạp như bạn tít nhà cô Em không lấy không bỏ Cũng không ngồi được như tít. Bà ngoại em lo lắng về em chậm phát triển nên ôm em đi khám. Bác sĩ nói em sinh non nên yếu ớt hơn các bạn và yêu cầu tiếp tục theo dõi. Cô Hiếu thấy em còi cọc, da rẻ vẫn chóc từng màng nhưng em bé sư sinh thì cũng lo lắng. con Thảo Nguyên nó khó nuôi như vậy, hay là bà thử gửi nó lên miếu bà ở gần đây, xem có dễ nuôi hay không? Bà em nghe vậy thì giận lắm. Cháu tôi thì tôi nuôi, chứ mắc mớ gì phải gửi lên miếu hả cô? Cô Hiếu liền đáp, Dạ cu tít nhà con hồi bé cũng khó đuổi lắm con nghe người ta mách thì cũng gửi lên chùa trộm vía thằng bé cũng ngoan hẳn ra mà dễ nuôi bà à. Bà xem nó 10 tháng mà bụ bẫm Lại chạy lon ton rồi đấy Bà chỉ biết thờ dài nhìn em Tuy nhiên bà không muốn gửi em lên chùa Ngày em 1 tuổi Cơ thể em có một sự biến đổi kỳ lạ Làm chỗ ai đấy cũng đều ngạc nhiên Trước tiên là xã em mịn màng, Không còn chóc mạng như trước nữa Mấy câu hàng xóm thấy vậy Liên hỏi bà tắm cho em bằng nước gì Mà da cổ em nhẵn mịn như vậy Bà em đáp rằng chỉ dùng Chanh tắm đều cho em từ lúc sinh ra tới già Chứ không dùng thêm cứ thứ gì khác Dì lệ thì nói Do dì xin nước phép ở khe suối tiên trên chùa Về tắm cho em Cho nên da em mới đẹp được như vậy Dì em nói vậy làm cho mọi người Cũng bán tín bán nghi Dì giải thích rằng Tại cúng mộ cho Thảo Nguyên rồi chúng cái ngày dỗ của bố mẹ Nên gia đình em làm trên chùa Thầy chùa làm lễ khai hoa và cho trái nước phép về tắm cho bé. Bà ngoại nghe nhắc đến bố mẹ em thì mặt buồn đi chầm thấy. Bà ghét quay đầu đi chứ giấu giọt nước mắt, đang ngần ngấn để khóe mi. Mấy câu hàng xóm dường như hiểu chuyện, cho nên cũng về nhà tránh làm bà xúc động. Em bắt đầu biết cười, biết nói chuyện với mọi người. Nói chuyện chỉ là mọi người gọi em nghe và phản ứng quay lại, hay là nhẹn miệng cười chỉ em không nói được như bạn tít. Đã cũng là một sự thay đổi lớn của bản thân Bởi trước đó em không hề phản ứng Không cười đùa bình thường như những đứa trẻ khác Bà em lo em có lẽ do sinh non Cho nên mắt tay và não đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng Lúc thế em cười với thầy chùa Bà và dì lệ còn khóc vì quá đỗi vui mừng 18 tháng em mới tập đứng để bước đi những bước đi đầu đời Bà kiên trì bên em dạy em từng bước Bà tháng sau em cũng đi được như bao bạn khác Nhưng em không chịu nói chuyện Mắt của em lại yếu Nếu gặp ánh nắng quá trói liền chảy nước mắt Cho nên bà hạn chế cho em ra ngoài Bác sĩ khuyên nên tập dần cho em thích nghi Thì mắt sẽ điều tiết tốt hơn Và quen dần với ánh sáng Em lên 2 tuổi thì đi vững Không còn ngã như trước đây Tuy nhiên từ khi lên 2 tuổi Em lại ghi nhớ rất tốt Những thứ gì mà đã nhìn qua một lần Hoặc ai gặp em một lần Em đều như rất rõ Điển hình là việc gì lệ em thu tiền học sinh Và bị mất cắp Hôm ấy dì em dạy một nhóm học sinh Ở nhà bác Hòa Nhà không có người trông cho nên dì dẫn Cả em đi dạy học Em nhìn thấy anh Kiên con bác Hòa lên vào phía sau nhà Lúc sau em lại thấy Anh Toàn cũng đi theo anh Kiên Khi dì nói mất tiền hỏi các anh Nhưng ai cũng không chịu nhận Dì hỏi ai ra khỏi lớp Thì chỉ có anh Kiên đứng lên nhận là rời khỏi lớp Còn anh Toàn thì ngồi yên không nói gì Bác Hòa tức giận Vì dì mất tiền ở nhà mình Thế vậy tắt cho anh Kiên một cái Rồi cho bắt anh khai giấu tiền của dì ở đâu Anh nhất quyết không nhận Bên tai của em có tiếng thì thầm Thằng Toàn nó lấy đấy Nó giấu ở cây dừa phía sau bếp Bảo bảo cô Lệ đi Không mẹ anh đánh oan thằng Kiên Em mỉm cười với anh vừa nói cho em nghe Rồi đi về phía dì Lệ thì anh Toàn mà bảo Dì Lệ anh Toàn lấy tiền của dì Lúc bây giờ dì ngạc nhiên lắm Anh Toàn thì đứng bật dậy rồi cãi Em không lấy trộm con bé này nó nói láo Dĩ em liền bảo Con ngồi chơi đi Con không được nói anh như vậy Em liền đáp lại Anh bảo anh Toàn giấu tiền ở cây dừa Mặt của anh Toàn bắt đầu tái đi Mọi người nhìn vậy ai cũng đoán ai là thủ phạm Dĩ lệ liền bảo Được rồi con đừng nói như vậy Sẽ là đứa trẻ hư Không có ai yêu cả Cái anh bà nãy lắc đầu bảo em Em dẫn cô đi lấy tiền về Vậy là em nói theo và dẫn dì ra tận chỗ giấu tiền Ở phía sau bếp nhà bác Hòa Có nhiên tiền của dì được cuộn tròn nhét trong cái bẻ rửa sau bếp Dì không tra chuyện đó Mà chỉ nhắc nhở các anh không nên trộm cắp như vậy Bác Hòa thì thắc mắc Sao con Nguyên nó lại biết chỗ giấu tiền Từ lúc tới đây nó toàn ngồi ở đây mà Em liền đáp Là anh chỉ cho cháu Bác Hòa ngạc nhiên hỏi Anh nào Em liền đáp anh lớn mặc áo xanh đen này anh đi chơi rồi dì lệ và bác hòa đưa mắt nhìn nhau để thắc mắc bác hòa gặng hỏi cháu biết anh là ai không em liền đáp là anh lớn như là anh kiên bác hòa nghe vậy thì vội vã hỏi tiếp cháu thấy anh ở đâu anh đứng bên cạnh cháu anh đi chơi rồi dì lệ vội nói vào chắc là con nguyên nó nhìn thấy thằng toàn giấu tiền vật đó chưa ở đây làm gì có ai khác đâu chị Chị đừng có quan tâm đến lời của con bé Nó mới hơn 2 tuổi thôi mà Bác Hòa dường như bỏ ngoài tay lời nói của dì lệ Bác vào trong nhà ôm một cuốn album ảnh ra chỉ vào một tấm hình có 6 anh chụp ở biển và hỏi Anh nào vừa chỉ cho cháu biết chỗ giấu tiền Em chỉ luôn vào một người trong ảnh rồi bảo Là anh này anh ấy mặc áo xanh Bác Hòa liền hòa khóc Dì lệ ngạc nhiên rồi hỏi Dạ có chuyện gì vậy chị Bác liền đáp Là thằng Hải con trai của tôi Anh trai của thằng Kiên Di Lệ ngạc nhiên rồi nói Chỉ còn con trai nữa sao sẽ em không biết Bác liền đáp Nó mất cách đây 4 năm rồi Nó vẫn theo chúng tôi cô giáo ơi Dĩ em liền lắp bắp Chuyện chuyện này sao có thể chứ Sao con Nguyên lại nhìn thích cậu ấy Có phải là sự trùng hợp không chị Bác Hòa lắc đầu Nước mắt lã trã rơi rồi nói Không đâu tôi vẫn mơ thiết nó về cô ạ Lần nào nó về nó cũng mặc áo xanh Con bé này nói không có sai đâu Dì sì Lệ lấy cuốn album lật một tấm ảnh khác rồi hỏi Còn cho dì biết có anh lúc nãy ở đây không Em nhìn vào rồi lắc đầu nói Không có Dì sì em lật cuốn album tìm một tấm ảnh khác có anh ấy và chỉ đúng người Dì sì em tới mức ấy thì sốc lắm Dì sì hết nhìn em rồi lại nhìn bác Hòa Bác liền đáp Cũng không lạ đâu cô giáo Trẻ con thường thấy những thứ mà người lớn không thể thấy Tuy nhiên cháu Nguyên cô trí nhớ đặc biệt Sau này lớn lên chắc cháu sẽ rất là thông minh Sau khi dì phát hiện em có khả năng ghi nhớ tốt Và đặc biệt hơn em còn nhìn thấy con trai của bác Hòa thì lo lắng lắm Dì kể cho bà ngoại nghe mọi chuyện xảy ra Bà vốn dĩ không tin mấy chuyện ma quỷ Cho nên nghe dì nói vậy thì liền mắng át đi Sau đó bà cấm dì không được cho em sang nhà bác Hòa nữa Một ngày hè Khi ấy em đã gần 3 tuổi Em tha thần chơi ở góc đường với Tít Và mấy anh lớn hơn thì có một chú lại gần Chú ấy hỏi em đường về nhà cô Hiếu Chính là nhà của Tít Em chỉ tay về phía Tít rồi bảo chú ấy Mẹ của Tít là cô Hiếu Tít vẫn chơi với các anh em liền gọi Tít chú tìm mẹ của Tít này Mấy anh hàng xóm ngước mắt lên rồi trêu Nguyên ơi ở đây làm gì có chú nào Mày bị ma nó hỏi đường rồi Em quay lại nhìn thấy chú ấy đang chuyển mắt nhìn mấy anh lớn kia Ánh mắt chú ấy đáng sợ làm em phát khóc Một anh thấy vậy thì định hỏi Mày sao lại khóc hả Nguyên Em lắc đầu rồi co chân chạy lại phía tít Lúc sau em lén lén nhìn thì chú ấy cười rồi bước đi luôn Lúc chú ấy xoay người em mới phát hiện ra đầu của chú ấy bị thương Máu đang chảy thấm đấm xuống lưng áo Lúc ấy em sợ và đến bây giờ vẫn còn sợ máu như vậy Trên một lúc ở đó thì các anh kéo nhau về hết Em với Tít cũng về theo Lúc tới cổng em thấy chú khi nãy đang đứng ở trong sân nhà Tít Em sợ muốn hét lên thì dì Lệ đi làm về hỏi Sao hai con chạy ra ngoài ngõ chơi mà không sợ ông áo ngộp hay sao? Em quay lại nhìn dì rồi chỉ tay về phía nhà Tít rồi nói Cái chú kia hỏi về nhà cô Hiếu kì gì Dì Lệ nhìn sang sân nhà cô Hiếu rồi vội vàng kéo em vật tít vào nhà. Dì liền bảo hai đứa ở yên trong này chơi không được phép ra ngoài nữa dì cho ăn quả. Dì Lệ thắp hương ban cả bố mẹ rồi lấy gói bánh xung bóc cho em và tít. Dì vào thì thầm với bà ngoại mấy câu rồi dì đi nấu cơm. Bà ngoại nghe dì nói như vậy thì xuống bếp bê rổ hành tỏi lên ngồi chóc chơi ngay ở cửa nhà. Em nhớ bà dặn hai đứa không được ra ngoài chơi cả bị người xấu bắt bán đi Trung Quốc. Mấy ngày hôm sau dì lệ không cho em ở nhà một mình, cho nên cho em tới trường chơi với các anh chị. Dì cho em kê bảng với cục phấn để em ngồi vẽ các anh chị học bài. Giờ ra chơi, em cũng ra sân đứng xem các anh chị. Dì rằng em ở lớp không được tự ý chơi, cả bị ông ngáo ổ bắt đi. Em cũng không biết ông ngáo ổ là ai, nhưng dì dọa thì cũng sợ cho nên không tự ý đi ra ngoài. Một lúc sau cô chị đi giật rẻ lau bảng, Dù em đi em lại theo các chị đi ngay Mà quên mất lời gì dặn Trường của dì dạy có chỗ giặt rẻ lau bảng Ở tận khu nhà vệ sinh Đó là cây bể trên nước làm ngăn hai bên Một bên nhà vệ sinh nam Một bên nhà vệ sinh nữ Lúc các chị về lớp học Thì em lén chạy lại chỗ bể Vì em thích nghịch nước Em bắt trước mấy chị cuối múc nước giặt rẻ lau bảng Đáng tiếc là em ngã nhào xuống bể nước Mà không kịp kêu lên tiếng nào cái bể nước không to và không nhiều nước Nhưng em lại không thể lên được Em vùng vẫy ở trong đó một lúc rồi lịm đi Một lúc sau gì không thấy em nên mới chạy đi tìm gì thấy em ở trong bể nước Thì vội vàng sư cứu rồi đi cấp cứu ở trạm xá bà y sĩ kiểm tra cho em rồi nói không cấp cứu được nữa Vì đuối nước đã quá lâu gì gào lên bể em lên điên cuồng lắc mạnh Người em bắt đầu tỉnh lại Mọi người khuyên dì bình tĩnh đưa em về lo hậu sự Nhưng dì không chịu Dì cứ dốc đầu em xuống mà lắc Rồi lệ thả em nằm trên bàn Mà sơ cứu liên tục Bà y sĩ lắc đầu rồi nói Con bé nó chết rồi Cô đừng có cố nữa Dì lệ giận rồi nói Không con bé không chết Con bé chỉ là chưa tỉnh mà thôi Dì bé em chạy lao ra ngoài Và hô lên Mau mau chạy tôi đi viện Tôi phải gặp bác sĩ tôi lấy con bé Đồng nghiệp của dì e ngại nhìn nhau Nhưng cũng lấy xe xa Bà y bác sĩ lắc đầu rồi nói Con bé chết rồi Đường tới đây lên bệnh viện cả hai chục cây số Tể đó cứu cũng không có nổi đâu Cô cho con bé về nhà thỉ hơn Dì quyết không nghe Cứ ôm em một mực chạy đi viện Dì vừa đi vừa gọi Con tỉnh dậy cho dì Nhất định phải sống Còn mà không tỉnh dậy thì dì sẽ đánh con đấy Dì nói rồi vỗ tay liên tục lên mông lên lưng của em Rồi dì ôm em quỷ xuống ngay cổng trạm xá. Bà ngoại em cũng chạy lên tới đó. Bà lao vào giật em tới tay của dì mà hét lớn. Nguyên, dạy đi con. Bà mua váy công chúa cho con đây này. dậy đi về làm sinh nhật con ơi. Vâng, đó là ngày sinh nhật em 3 tuổi. Bà bế em lấy cái nón chèm mặt rồi cho em về nhà. Bà vừa đi vừa nghẹn ngào nói. Cháu sợ nắng bà che đầu cho cháu. Về tới nhà hết nắng cho mở mắt ra rồi ngồi nói chuyện với bà biết chưa. Cháu ngoan rồi tối còn đi mời các bạn Trong xóm tới sinh nhật bảo còn mua cả bánh gato nữa này Anh nhìn cảnh khóc lóc ấy Cũng thương tâm Bà đi trước dì lẹo đéo theo sau Mấy cô chú dậy cùng dì dắt xe đi theo bà về nhà Và đúng như lời bà đã dặn dò Về tới nhà em tỉnh dậy thật Chuyện lạ như một phép màu Của bà tiên ông bột trong chuyện cổ tích Bà với gì bất ngờ và hạnh phúc Gà khóc ẩm mỹ Em thì ho sạc sụa rồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì Bà và dì cứ ôm lấy em mà khóc Vậy là đúng ngày 30 tháng 9 Em lại được sinh ra một lần nữa Sau vụ em từ quỷ muôn quan trở về Bà ngoại dắt em lên miếu bà gửi Làm cho dì lệ và hàng xóm đều ngạc nhiên Bà liền bảo Thì con bé nó khó nuôi Thì về nghe lời mọi người gửi nó lên miếu bà Ngày bà ngoại dắt em lên miếu em sợ lắm Vì em nghĩ rằng không còn thương em, cho nên mang em đi bỏ. Sy lễ cứ khóc lóc nói rằng chỉ làm lễ gửi miếu bà rồi một một ngày rằm, sắm lễ lên miếu cũng là được, nhưng bà nhất quyết không nghe, bà nói em phải ở lại miếu khi nào lớn quá 7 tuổi thì muốn ở đâu thì ạ. Chẳng biết bà đã gửi gắm với sư thầy trên miếu từ lúc nào mà thấy em đến thể vui vẻ ra đón. Thầy lấy tay đặt lên đỉnh đầu của em rồi bảo: "Công Chúa ngoan lắm, con ở đây với thầy." Thầy dạy con học làm người Em gào lên chạy lại ôm lấy bà ngoại Bà cũng khóc Bà đẩy em về phía thầy rồi lại chạy vội ra cầm Em nhòi người chạy ra cầm Theo bà ngoại mà khóc Thầy giữ em lại rồi nói Con ngoan bà ngoại sẽ đón con về sớm thôi Con ở đây thầy dạy cho con học Thầy nói rồi cười rất hiền Em chỉ biết khóc và khóc Mấy ngày sau em dần quen với cuộc sống trên miếu Em không còn khóc lóc đòi về nữa Nhưng chiều nào em cũng chạy ra cầm Đứng ngóng xuống chờ bà ngoại đến đón Nếu bà nằm trên một ngọn núi không cao Và không xa so với bà ngoại lắm Nhưng lúc ấy em bé quá Cho nên chỉ ấn tượng rằng nơi đó rất xa Đường đi rất khó Vì đường đi toàn leo núi với cây cối rộng rạp Em ở trên đó rất lâu Qua bốn cái tết mà vẫn không thấy bà ngoại em đâu nhờ lúc em tự hỏi sư thầy rằng Có phải bà ngoại và dì lệ không còn thương con nữa Thế đáp một cách hiền tử Ai cũng thường còn hết vì con rất ngoan Vậy tại sao bà lại bỏ con ở đây lâu như vậy Mà không có tới đón con về Vì bà ngoại bận đi kiếm tiền thật nhiều Để đón con về Cho con đi học ở trường Em thắc mắc nói Là bà cho con đi học ở trường gì lệ hả thầy Vậy sao Tít đi học ở trường gì lệ Mà mẹ Tít vẫn để Tít ở nhà Cô Hiếu có cho Tít lên miếu ở đâu ạ Thầy liền giải thích Những em bé đáng yêu như con mới được ở trên nạc chế với thầy Hàng ngày chế với vườn hoa đẹp Em nghe thầy nói hoa là mắt sáng rực cả lên Trẻ con kỳ thực đứa nào cũng thích hoa Em cũng không ngoại lệ Vườn trong miếu bà trông rất nhiều hoa và các loại cây thuốc Ngoài ra trong vườn có rất nhiều rau xanh và cây ẩn trái Em có trí nhớ đặc biệt Cho nên không một loại cây nào trong vườn em không biết Hàng ngày mọi người vẫn lên trên miếu bà thắp hương rồi xin thuốc Hầu như em giúp thầy đi hái cây thuốc Và lấy đó làm điểm vui mỗi ngày Một ngày hè năm em lên 7 Như thường lệ ngày rằm cô Hiếu dẫn Tiết lên miếu thắp hương Em thấy Tiết mừng lắm Trên lại cười nó như thể lâu lắm mới gặp lại vậy Trùng hợp lúc ấy tụi em vào phải một nhóm có mấy người phụ nữ vào trong miếu thắp hương Người phụ nữ to béo suýt đợi đánh rơi Cả khay trái cây xuống Cho đến tức giận quát chúng em Lúc bà ấy nói không hiểu tại sao em thấy mặt máy đen lại rất đáng sợ Em đứng tim tránh dịn mồ hôi thể chạy ra đỡ lấy em rồi hỏi Con không sao chứ Sao con lại sợ hãi như vậy Em chỉ tay vào người phụ nữ ấy rồi nói Cái bà ấy mặt chuyển thành màu đen rất đáng sợ Thầy ơi bà bị làm sao vậy ạ Thằng Tít thấy vậy thì cười phá lên Bà ấy đánh phấn trắng như chát vôi Mà Nguyên lại bảo là đen là sao Thầy giơ tay ra hiểu cho em Và tít ngưng nói Thầy nhìn lại người phụ nữ ấy một lượt rồi lắc đầu Ý trời đã định Khó tránh khó tránh Em không hiểu những câu nói của thầy Nhưng cũng không dám hỏi vì thầy dạy Có những việc không phải của mình Không thuộc về mình Thì không nên tham làm muốn biết Có như vậy mới tránh được tai họa Cho cả mình và người khác Chúc thầy nói câu đó em vội hỏi tại sao lại vậy Thầy liền nói Con người có hai tay để nghe Có hai mắt để nhìn Nhưng chỉ có một cái miệng để nói Nhìn nhiều nghe nhiều Nhưng nói thì phải hạn chế Nói ít sẽ tránh gây nghiệp Bởi lẽ trên đời vì câu nói mà tạo nghiệp Là dễ nhất và nhanh nhất Em vẫn tham làm như người phụ nữ kia Đang khấn vái nơi cửa Phật Mà không khỏi thắc mắc Mặt cô bái càng lúc càng đen thế thế vậy bảo em dẫn tít ra sau vườn tiền thể hái rau biếu gia đình cô hiếu ăn lấy thảo lúc tiến mẹ con cô hiếu về em ra tận cổng đứng vẫy chào thì bất ngờ thấy người phụ nữ to béo khi nãy đang đứng ở phía xa nhìn lên phía miếu mặt của người phụ nữ ấy đen như là than em cứ đứng người già đó làm cho một cô đi lễ chùa phải vỗ vai hỏi con sao lại thờ tận ở đây em chỉ tay về phía người phụ nữ to béo kia rồi nói cái bà to béo kia sao lại cứ đứng ở đó vậy Cô ấy nghe em nói rồi thắc mắc Người nào cái cô gầy gầy đang dắt đứa bé kia hả Em lắc đầu định nói tiếp Thì thầy ra tới nơi Thầy đặt tay lên đầu em rồi nói Chuyện gì không phải của mình Thì không cần quan tâm con ạ Nhưng Thầy liền đáp Con nghe lời thầy đi Như thế là tốt nhất Em quay lại đã không nhìn thấy người phụ nữ kia đâu cả, bóng mẹ con cô hiếu đang nhỏ dần và biến mất sau rặng cây ở ven đường. Thay vào đó là nhóm người khác đang lì miếu. Họ vừa đi vào bàn tán rất sôi nổi. Em nghe thấy họ nói tới vụ tai nạn. Một nhóm người đi thắp hương về sang đường lấy xe thì bị chiếc xe chạy tốc độ cao tông vào. Một người phụ nữ to béo bị hất văng lên rồi xuống đất rồi chết ngay tại chỗ. Em kéo tay của thầy sợ hãi rồi nói Có phải là bà mặt đen không hả thầy Thầy chỉ chấp tay lại rồi niệm a di si, đà phật Cuối tháng 9 cũng là ngày sinh nhật của em Thầy gọi em đến tặng cho em một chuỗi vòng rồi dặn dò nói Con phải mang chiếc vòng này bên người Nó là chuỗi vòng may mắn Bất cứ khi nào con gặp khó khăn hay là nguy hiểm Thì hãy nhìn vào nó và ước Chắc chắn con sẽ được thuận lợi và an toàn Đây là quà sinh nhật ta tặng con Mừng con được xuất sơn Từ mai con có thể rời khỏi đây Em nghe thầy nói mà hỏa khóc Thầy không thương con nữa sao ạ Sao thầy đuổi con đi Con không ngoan ở chỗ nào ạ Thầy đặt tay lên đầu của em vũ nhẹ một cái Cười hiền từ thầy liền nói Thầy cho con được trở về nhà với bà ngoại Qua ngày hôm nay là con sẽ được về nhà thì đã nhắn cho bà con lên đón con về Không hiểu sao lúc ấy em lại ấm ức lắm Em ôm chặt lấy thầy mà khóc nức nả Bốn năm trời em ở trên miếu coi thấy như người thân Từ ngày gửi em lên miếu Bà ngoại và dì lệ chỉ tới thăm em một lần Thi thoảng cô Cô Hiếu diễn tiết lên miếu thắp hương Nên em chỉ với tít Lần nào lên miếu cô Hiếu cũng đem cho em rất nhiều quả bánh Cô còn mua cho cả con búp bê và quần áo đẹp Mặc dù trước đó em rất ngóng Được về nhà với bà và dì Em mong ngóng sẽ có ngày cắp sách tới trường Giống như tít. Tuy nhiên lúc này em lại muốn được ở bên thầy Để cùng thầy đọc sách Tưới cây với nghe thầy giảng kinh Thầy dường như hiểu ý của em Cho nên liền đáp Thầy cũng muốn con ở lại đây với thầy Nhưng nơi này không giữ con được nữa Con phải trở về nhà Và quay lại cuộc sống của con Thầy tin con là một đứa trẻ ngoan Con sẽ nhớ những lời thầy dặn bao năm qua Em ngây thơ đáp lại Nhưng con về rồi lỡ con quên thì sao hả thầy Thầy liền đáp Bản tính con lương thiện Con sẽ không quên Hãy là một đứa trẻ ngoan Phải càng lớn càng ngoan Trong tâm con có Phật thì dù đi đâu Ở đâu mãi mãi con cũng là con của Phật Con hãy nhớ đấy Ngày hôm sau bà ngoại vừa dì lệ tới miếu từ sáng sớm Bà thấy em liền ôm chầm lấy khóc nức nả Bà khóc còn to hơn em khóc Cái ngày bị bà gửi lên miếu Thầy liền nói Con bé này rất ngoan, bản tính lương thiện, Bảy năm thử thách đầu đời đã đi qua Xem ra sau này Chúng ta không cần quá lo lắng Con bé có duyên với gia đình Thì gia đình vui vẻ đón lấy Phật bà sẽ theo chân từng người Sống tạo phúc sẽ hưởng phúc Bà ngoại liền hỏi lại thầy Giờ thưa thầy vậy sau này cháu về Có còn nhìn thấy những cái thứ Không nên thấy nữa không hả thế liền đáp không những thấy mà còn thấy nhiều hơn mạnh mẽ hơn tuy nhiên mọi người đừng lo lắng con bé sẽ làm tốt tuyệt đối sẽ không gây họa mọi người cố gắng bồi dưỡng tình thương cho cháu phàn vần đều có linh tính chỉ cần có tình thương lòng hướng thiện thì sẽ luôn là người tốt xì lệ xoay em tròn tròn rồi hỏi còn có nhớ gì là ai không em gật đầu rồi đáp là xì lệ con làm sao quên được Dì không khóc to như bà ngoại Nhưng nước mắt cũng thì nhau rồi lạ trã Bốn năm rồi mà con không quên dì ư còn vẫn nhớ ra dì và bà ngoại ư Thầy liền đáp Con bé có một trí nhớ rất tốt Thậm chí khách thập phương hành hương Mà con bé cũng còn nhớ Huống hồ là người thân Trí nhớ tốt cũng là ưu điểm đặc biệt Giúp con bé hoàn thiện con người của mình hơn trong tương lai Dì lệ và bà ngoại liên tục cảm ơn thầy Em ngây thư hỏi Con được về nhà sao bà với gì lại khóc Bà ngoại ôm em rồi đáp Bà nhớ con quá cho nên bà khóc Bà mừng quá cho nên bà cũng không cầm được nước mắt Chúng ta về nhà thôi Từ nay bà sẽ không đưa con đi xa nhà nữa Thầy dặn dò bà ngoại một lúc rồi tiến chân cả gia đình em xuống núi Bốn năm trước đến miếng bà em khóc Bốn năm sau xuống núi em cũng khóc thì đứng vẫy tay chào Em ngoái lại nhìn cho tới khi bóng của thầy biến mất Sau dạng cây rồi mới thôi Thầy hôm ấy em được bà và dì trở đi khắp nơi Em nhìn cái gì cũng lạ Vì suốt 4 năm em cũng không rời khỏi miếu Nhiều lần có người tới miếu Thế em còn muốn đón em đi chơi Có người còn hỏi thăm tình hình Muốn nhận em là con nuôi Nhưng thầy không đồng ý Thầy liền nói Con bé là con nhà Phật Khi Phật bà chưa cho xuất sơn Thì một bước cũng không rời khỏi núi Chính làm hại tới bản thân và người khác Hơn nữa con bé có gia đình Và có người thân Một thời gian nữa con bé sẽ trở về nhà Dì và bà dẫn em đi mua thêm bao nhiêu là quần áo chỉ còn mua thêm cho cả chiếc cặp sách rất đẹp Dì nói sẽ cho em đến trường học cùng tít Em nghe vậy thì sung sứng lắm Và mong thời gian trôi nhanh tới ngày em được đeo cặp sách tới trường học Lúc trở về nhà Xe của em đi sang một chiếc xe của gia đình khác Không hiểu sao lúc ấy sẽ chiếc máy giữa đường Thiếu chút nữa dì lệ tông vào phía sau của xe Dì phanh gấp làm cho cả em và bà ngoại Theo quán tính dối người về phía trước Em nghiêng người nhìn lên phía trước Thì thấy có cô gái áo trắng đứng bên cạnh bọn họ Một tay cô nắm lấy cái đuôi xe Cô gái ấy quay mặt lại nhìn em Rồi miệng hơi cong lên cười cười Em buột miệng rồi nói Sao cái xe kia đi bốn người Họ không sợ bị ngã hả dì Dì lệ nghe em hỏi vậy Thì không khỏi ngạc nhiên Bà ngoại em đưa tay nhéo vào eo của dì rồi bảo Đi ngạc lên con chúng ta về nhà Dì lệ hiểu ý Lách sang một bên Rồi lướt qua xe của bọn họ Em ngoái đầu lại nhìn cô gái ấy Vẫy tay giữ xe và cười thành tiếng Em nghe tiếng cô ấy cười Mà dùng mình Bà ngoại ôm lấy em rồi hỏi Con về nhà được gặp các bạn và các anh chị Trong xóm con có vui không Em nghe bà hỏi như vậy Vội vui vẻ đáp về chủ đề mới Em thao thao bất tuyệt như vậy Một lúc đã về đến nhà Bà bế em xuống xe Em nhìn quanh một lượt rồi chạy vào trong sân hết liền súng sướng Về nhà rồi Con về nhà rồi Vui quá nhà ơi tao về rồi Bà với gì em nghe vậy thì phì cười Cô Hiếu cũng chạy sang đứng ở ngoài cổng hỏi vọng vào Thích quá thằng Nguyên về nhà rồi Vui không con Em liền trả lời Con vui lắm cô ơi Mai con được đi học với em tít nữa Dì Lệ mua cho con bao nhiêu là quần áo còn có cả cặp sách đẹp lắm này Em khô chân bố tay kể lệ Làm cho anh ấy đều buồn cười Bà ngoại em bảo cô Hiếu Hôm nay đón cháu về nhà Gia đình tôi làm con gà thắp hương cho bố mẹ cháu Rồi tiện thể ăn mừng Mẹ con cô sang nhà tôi ăn cơm cho vui Cô Hiếu vui vẻ đáp lại Vâng với con khóa cửa rồi sang giúp bà một tay Cô Hiếu về nhà khóa cửa Rồi sang nhà em ngay sau đó Em thấy cô sang một mình thì vội hỏi Sao cô đi có một mình thôi à Cô Hiếu liền đáp Tít đi học chưa về con nạ Lát Tít về sẽ sang sau Em liền thắc mắc Thế cái em bé kia đâu Sao cô không cho em bé sáng chơi với con Cả ba người đều ngạc nhiên hỏi Em bé nào Em bé ở ngoài ngõ nhà cô ấy Khi con bé áo hồng ấy Con thấy nó chạy lại với cô lúc nãy mà Em ấy là con nhà ai thích cô Cả ba người quay lại nhìn nhau Về mặt hoang mang chỉ lệ kéo em vào trong nhà Không có em bé nào cả Nhà cô Hiếu chỉ có một mình cô Chứ bảo đi ra đảo chưa có về Tiếp thì đi học rồi con đi đường sao hoa mắt rồi đúng không Em chạy ra ngoài cửa Nhìn sang phía nhà cô Hiếu Thật ngạc nhiên đứa bé áo hồng ấy Không biết đã chạy đi đường nào Em tự hỏi không lẽ em nhìn nhầm Như lời gì nói Lúc về nhà em thấy nó ở ngõ nhìn thấy em nó ủ tét chạy vào trong sân nhà cô hiếu ngay lúc cô hiếu sang ngõ nhà em em vẫn thấy đứa bé đi theo cô hiếu em lấy tay dụi mắt một lần nữa thì thấy nó đứng ngay ở ngõ nhà mình em đưa tay vẫy nó nó liền bỏ chạy và mất hút ngày sau đó ngày hôm sau dì lệ làm thủ tục cho em đến trường gì học em được học chung lớp với tít tuy em vào học sau các bạn một tháng Nhưng không khó để em theo kịp các bạn Vì ở trên miếu thì cũng đã dạy em đọc và viết từ trước Thậm chí em còn đọc học nhanh hơn hẳn một số bạn trong lớp Em ngồi chung bàn với Tít Vì Tít trong giờ học khai nhìn ra ngoài cửa sổ Cho nên cô giáo cho em đổi chỗ với Tít Em ngồi ngay cạnh cửa sổ Từ chỗ em ngồi nhìn ra một khu đất trống bị bỏ hoang Còn mọc ôm tùm giữa khu đất bị bỏ hoang ấy Có một cái nhà hoang sập sệ Chắc lâu lắm rồi không có người ở Bên cạnh bãi đất hoàng ấy có một lối đi được đổ bê tông sạch sẽ Nối liền từ khu phòng học khối lớp 1 em đang học Nối liền với nhà vệ sinh Em nghe các bạn đồn bên khu đất ấy có ma chơi Ai đến gần sẽ bị con ma đó bắt nhốt và chơi với nó Mấy bạn gái lớp em chưa bao giờ dám đi lối đằng sau nhà vệ sinh Vì giờ con ma kia bắt Em đang ngồi thì có bóng chạy vụt qua cửa sổ Theo phản xạ em vội quay ra ngoài cửa sổ nhìn Thật bất ngờ em thấy đứa bé áo hồng hôm trước xuất hiện ở nhà cô Hiếu cũng đang ở đó Em nheo mắt nhìn theo nó Nó nhẹn miệng cười với em làm em giật mình Vì mai mới nhìn theo đứa bé áo hồng Nên em bị cô giáo phạt đứng do không chú ý nghe lời cô giảng bài Em bị đứng nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc ra khu đất ấy Để xem đứa bé áo hồng ở đây Thì bất tình lình thấy nó đứng ngay ngoài cửa sổ Cạnh chỗ em đang đứng Còn nó có nhìn chầm chầm và đống phấn vụt Ở trong hộp bút của em Em thấy vậy lấy một mẫu phấn thỏ tay qua cửa sổ Đưa cho nó Nó không cầm vào quay hoát người Chạy lao về phía bãi đất bỏ hoang đó Cả cái tân hình nhỏ nhắn màu hồng kia Bề lạc vào giữa đám cỏ tốt um tồm Rồi xuất hiện ngay bên ngôi nhà Bị bỏ hoang đó Nó chạy vào bên trong nấp sau bức tường Chốc chốc lại thò mặt ra ngoài Hướng đôi mắt về phía em thăm dò Giờ ra trời đến Em tò mò muốn biết tại sao ngôi nhà hoang đó Lại xuất hiện cô bé mặc áo hồng ấy Và cô bé ấy vào đó để làm gì Cho nên kéo tay cô Tít rủ dê Tít Tít đi vào ngôi nhà kia bao giờ chưa Chúng ta vào đó thử đi Một bạn nghe nói vậy Thì bèn nói Bên ấy cô mà đó Ai mà dám chạy sang đó sẽ bị ma bắt chốt vào đó Một bạn khác thì lại nói Mẹ tôi bảo là có con ma mắt đỏ Ở bên đấy Trẻ con đi ra ấy là bị nó giấu đi Không cho ai tìm thấy Bị giấu lâu quá sẽ chết đói Biến thành con ma đói cho mà xem Tiết nghe vậy thì cười đáp Đúng là mấy đứa nhát chết Làm gì có ma ở đó Bố tớ bảo trên đời này chỉ có người xấu Mới là sợ ma thôi Một bạn lớn tiếng nói Vậy bây giờ đứa nào dũng cảm Thì theo tụi tớ sang ngôi nhà hoang kia thám hiểm Thằng Tiết liền đáp lại Có cái gì mà thám hiểm Trong đó có mỗi cây nhà hoang cũ bị bỏ, tôi vào đó mấy lần rồi mà. Nó ghé sát tay của em thì tầm, cô cái này hay lắm, thì về tôi cho xem. Em liền hỏi lại, tí có cái gì thì nói luôn đi. Lần trước vào đó tít nhặt được rất nhiều đá màu óng ánh, tít cất ở trong ống mơ, chiều sang nhà tít cho nguyên xem. Thằng tít kể chuyện mà mắt của nó sáng lên tựa như mấy viên đá nó nhặt được trong căn nhà hoang đó. Chúng em vì muốn chứng minh lòng dũng cảm Cho nên cùng nhau tiến về căn nhà bỏ hoang Dẫn đầu là Tít, Theo sau là bốn bạn con trai khác Mình em là con gái Cả đám rẽ cỏ làm đường tiến vào Tiết nhanh chóng nhìn lên các bậc đá Hất hàm về phía phòng học ra vẻ đến được ngôi nhà Trong lớp em các bạn đang chân chân Đứng ngoài cửa sổ Để quan sát tình hình sáu người chúng em Khám phá ngôi nhà hoang Em bước lên phía sau Tít chạy thẳng về phía cửa Trong nhà ngồn ngang cây gỗ mục nát Cảnh góc nhà có một mảng tường bị đổ Tuy nhiên mảng tường ấy lại vung vắn Tựa như một chiếc rừng nhỏ Mà chúng em chơi đồ hàng Tiết chạy nhanh về chỗ bức tường đó Rồi reo lên Đây rồi lại có sỏi mỏ lấp lánh đến này các bạn Tiết chìa bàn tay Có mấy viên sòi ống ánh ra trước mặt của em Rồi liến thoáng nói Đấy là những viên sỏi này này Đẹp không nguyên Lần trước vào đây tôi cũng nhận được mấy viên sỏi như vậy Không biết ai đã bỏ chúng vào đây nghỉ Nơi này thì làm gì có ai ở đâu Mấy bạn kia đột nhiên ủ tết chạy về phía lớp học Miệng la hét ầm mỹ Chạy đi con ma đó Em quay lại nhìn vào ngôi nhà Thì tít áo tay của em chạy về phía các bạn Về thôi toàn đứa nhát chết Ở đây chả có cái gì cả Chán chết Em bị tít kéo đi Nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà Tìm kiếm bóng dáng của cô bé áo hồng bàn nãy Thật là cô bé ấy đã chạy đi đâu Em không hề nhìn thấy nữa Tuy nhiên vừa đặt chân lên bậc sân Em quay lại một lần nữa Đã thấy cô bé áo hồng đứng sững sững Ngay cửa của ngôi nhà Em kéo Tiết rồi nói Ai kia sao lúc nãy chúng ta không có thấy Tiết bỏ mấy viên đá vào trong tuyết quần Nhào mắt nhìn về phía ngôi nhà rồi nói Ai đâu làm gì có ai Nguyên bị hoa mắt à Chống vào lớp vang lên Em nhìn vào phía phòng học Rồi lít nhìn nhanh về phía ngôi nhà Cậu bé ấy quay lưng đi Và trong căn nhà đổ nát đó Chiều hôm ấy Tiếp cho em xem một ống cân đựng bi Lẫn trong những viên đá óng ánh kia Và tự hào khoe Tớ chỉ cho Nguyên biết thôi đấy nhé Đây là tất cả gia tải của tớ Tớ tích góp bao nhiêu lâu mới được chỗ này đó Em nhìn thấy khá nhiều đá Cho nên liền hỏi Sao tiếp nhặt được nhiều đá như vậy Có phải đều là lấy ở ngôi nhà đó không? Tiết cười híp mắt rồi nói Đúng rồi Lần nào vào đấy tôi cũng nhận được đá này có đẹp không? Nhìn như là kim cương vậy nhỉ Tất cả tôi lấy được 17 viên rồi đó Em chỉ biết gật đầu Vì biết kim cương là cái gì đâu Tuy nhiên em lại thắc mắc về số đá đó Không biết ai đã đặt những viên đá này vào ấy Hình ảnh cô bé áo hồng kia bỗng suệt qua trong đầu Em tự hỏi Không biết có phải là đồ chơi của cô bé đó hay không? Sao thế cô bé nào Ở đây làm gì có cô bé nào Tiết nhìn quanh một lượt rồi hỏi em Em liền đáp Lúc sáng tôi nhìn thấy một cô bé áo hồng Ở trong ngôi nhà ấy Không biết có phải là người đắp bỏ những viên đá ấy vào đấy không Hay là có các anh chị lớn Vào đó chơi rồi bỏ lại Tiết nhỉ Tiết ngồi ngẩn ngơ ra không đáp Câu hỏi của em Cậu chăm chú nhìn vào hộp bi lẫn với đá Rồi mới giấu vào trong hộp đá ngay bể nước Tiết lấy tay ra hiểu cho em phải giữ bí mật chỗ này vì đó là nơi cậu giấu đồ chơi em là con gái cho nên cũng không chơi mấy thứ đó cho nên cậu ấy mới cho em biết ấy vậy mà qua ngày hôm sau vừa đi học về cậu ấy đã hầm hầm chạy sang nhà em rồi quát cái nguyên đâu phải cậu ăn trộm đồ chơi của tớ không em nghe tít hỏi mà giật cả mình em nào có lấy trộm đồ chơi của bạn cho nên liền hỏi tít mất cái gì tớ không lấy tít nước mắt đầm đìa chỉ tay về phía học đá mà đáp là cái ống bơ đồ chơi cậu lấy hết đá của tứ cầm đi đâu rồi mau đưa ra đây. Chỉ lệ thì tít gào thét đòi đồ chơi thì vội ra phân bua tít gân cổ lên rồi nói lớn cô lệ có bảo nguyên trả lại đồ chơi cho cháu gì liền hỏi em em một mực không nhận bởi vì em không lấy tít thì tức giận nói chỉ có em biết chỗ giấu đồ chơi của cậu ấy em chắc chắn vì thích mấy viên đá óng ánh của cậu ấy cho nên mới lén lấy trộm giấu đi trên một mình em nói thế nào tít cũng không chịu nghe. mãi về sau cô hiếu phải sang quát tít và bắt cậu ấy về nhà. cậu ấy mới dậm chân bình bịch rồi bất đắc dĩ theo mẹ về nhà. sau hôm ấy tít dần không tèm trên vĩ em nữa. đến lớp cậu ấy còn lấy phấn vạch trên đôi chiếc bàn không cho em lấn sang phần của cậu ấy. em thực tình không biết chuyện gì đã xảy đến với số đá của cậu ấy. cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cô bé áo hồng xuất hiện trong ngôi nhà hoang. nhìn chăm chăm về bên ấy. Cô bé thấy em thì chạy biến vào trong ngôi nhà Vừa hay chống trường vang lên đến giờ ra chơi Em đứng dậy chạy thẳng về phía căn nhà hoàng đó Tới nơi em lại không thấy cô bé áo hồng đó đâu Trên bức tường đổ kia Lại có số đá óng ánh mà tít kiểu mất Em tiến lại nhặt bỏ vào túi Cũng đúng 17 viên tất cả Em nhìn lại một lượt xem có thấy cô bé đó hay không Một bàn tay kéo em trở lại Sao tự nhiên chạy vào đây làm gì? em giật mình quay lại tiếc tít, tít đang đứng ở sau lưng em ấp ống rồi nói tôi thấy có người ở đây cho nên chạy sang tìm tiếc lườn em rồi nói có thấy ai không em liền đáp không thấy ai nhưng mà thấy cái này này em móc trong túi ra những viên đá để cho tít Tiết nhìn thấy mất liền sáng rực lên ở đâu thế sao lại có đá ở đây hôm qua tôi với mấy anh sẽ đi tìm có thấy đâu em lắc đầu rồi đáp tớ cũng không biết tớ thấy trên cái bức tường đầu kia tít vui vẻ hẳn lên rồi đáp thấy là được rồi tớ không cắt sít cậu nữa chúng ta lại chơi với nhau như trước giờ tớ sẽ cất đi một nơi bí mật khác không cho ai biết em với tít quay trở lại lớp học tít xóa cái đường vẫn ngân bản giữa chúng em rồi liên thắng nói chuyện suốt cả buổi dính ít tìm được số đá ấy làm cậu ấy vui vẻ hơn nhiều tuy nhiên sau buổi ấy em đi đâu làm gì cũng có cảm giác có người đang đi theo mình mỗi lần em thấy người lạnh lạnh là y như rằng thấy bóng dáng cô bé áo hồng kia xuất hiện trong một lần em đi vệ sinh các bạn đột nhiên bỏ chạy bỏ em lại một mình em đang loay hoay múc nước rồi thì nghe tiếng kêu khè khẽ ở bên tai trả đây trả đá cho em em quay lại nhìn một lượt quanh nhà vệ sinh mà không thấy ai khác em thả cái gáo rồi mạnh tay tiếng nước suối xả ào ào, Cô bé áo hồng xuất hiện ngay ở bên cạnh cửa nhìn em Em giật thoát mình vội vàng hỏi Em là ai sao ở đây Cô bé chia tay về phía em lặp lại cầu nói cũ Trả đây trả đá cho em Đá nào chị đâu có lấy của em Em nói tít đó mới chợt nhớ ra 17 viên đá óng ánh mà em lấy được cho tít Em liền hỏi Đá đó là của em hả Nhưng là tít nhặt được mà Chính em đã lấy của anh ấy đúng không cô bé lắc đầu ánh mắt rưng rưng Của em đá của em Mau trả lại cho em Em đang tính giải thích cho cô bé ấy biết Thì nghe tiếng của chị lệ gọi Làm cho cả hai giật mình Em quay về hướng dị gọi vội thưa Con ở đây dị ơi Con đi vệ sinh dì bước nhanh tới cửa nhà vệ sinh hốt hoảng Sao con đi lâu vậy Làm cho dì lo lắng con có biết không Con không vào lớp mà ở đây làm gì Không phải là con lại nghịch nước đấy chứ Chỗ này không có chơi được đâu Hồi bé con suýt chết đuối mà vẫn không sợ nước hả Em nghe gì nói vội chỉ sang bên cạnh còn nói chuyện với em Dì nhìn vào em rồi nhìn vào khu vệ sinh thắc mắc Em nào ở đây có mình con mà Em nhìn quanh quẩn Không hề thấy cô bé áo hồng kỳ đầu nữa Em liền trả lời Em ấy vừa mới ở đây mà Là cái em áo hồng ở nhà cô Hiếu ấy Nhắc tới cô Hiếu em mới sửng nhớ ra chuyện em gái ấy ở nhà cô Hiếu. Em thực sự thắc mắc không biết có phải Tít vào ngôi nhà kia để lấy đá của em ấy cho nên em ấy theo về nhà cô Hiếu vì lấy lại hay không và công chính em ấy là người đã lấy đi hết số đá của Tít giấu trong cái khẻ đá. Dì Lệ kéo tay của em rồi nói còn lại nó linh tinh rồi làm gì có em bé áo hồng nào cả. Em quay lại một lượt thậm chí là chạy vào trong nhà để cửa nhà vệ sinh công không thấy em bé đâu cả, dĩ em liền dọc đi vào lớp thuê nguyên còn đứng ngay người sẽ đi làm gì, từ nay con không được dẫn đi nghịch nước cào gì giận đấy biết chưa? ngộ nhất con lại ngã vào bể nước thì sao? em nhìn là cái bể nước đã được đổ tấm bê tông cho kín phía trên chỉ để hở ra cái khe để cho cá nước vào mặt đáp, thì hiệu trưởng để nắp bể rồi ma gì, con làm sao ngã được vào trong ấy? dĩ cứ như vậy kéo tay em về lớp vừa đi gì vừa dặn. Không ngạ được thì dì cũng không muốn con ra đây chơi một mình Con đi vệ sinh đi cùng các bạn cho an toàn Trẻ con cứ thích lang thang chơi một mình Sẽ bị ông ngáo ngộ bắt đi đấy Em bị gì kéo đi Nhưng vẫn ngoái lại phía sau tìm kiếm Quả nhiên em ấy đứng ở cửa nhà vệ sinh thật Giọng cô bé ấy nhéo nói Trả đây trả đá cho em Em theo dì về lớp Nhưng hình ảnh cô bé áo hồng cứ thoát ẩn thoát hiện Làm cho em cảm thấy tò mò Em muốn biết cô gái ấy là ai Tại sao lại nhất định đòi lại những viện đá đó Than học em lặng lặng nhìn qua cửa sổ phía ngôi nhà hoang Tìm kiếm cô bé như không thấy Tiếng gì lệ gọi dục em về nhà rộn rập Cho nên em kéo cái cặp tính đau lên vai Thì bỗng nhiên thấy cái cặp nặng như tảng đá lớn Em ngạc nhìn cúi xuống Thấy cô bé áo hồng đang ngồi dưới gầm bàn, tay đang giữ chặt tới cái cặp của em mà đòi Trả đây trả đá cho em Em là ai sao lại đòi chị chỉ không có lấy của em Bé lắc đầu mím môi khuôn mặt tái nhợt Trả cho em nếu không em không gặp được bố Nghe bé nói như vậy thì em sững sốt lắm Bởi lẽ em cũng là đứa trẻ không có bố giống như vậy Em liền hỏi lại Bố em đâu Đứa bé dừng đôi mắt to tròn nhìn em rồi khẽ đáp Bố đi rồi Bố bảo em tìm đủ đá ấy để bố đến đón em Em chờ lâu rồi mà chưa thấy bố đến đón Em liền hỏi lại, vậy thì mẹ em đâu? đứa bé về mặt hơi hoảng sợ, nó nhìn em mím môi rồi lắc nhẹ cái đầu. Em không biết. Tự nhiên lúc ấy em cảm thấy buồn chán, cũng thương cô bé thật nhiều. Em vội hỏi, vậy em ở đây với ai? Cô bé liền đáp, chỉ hứa trả đủ cho em thì em mới nói. Em gật đầu đáp ứng yêu cầu của cô bé, bé nhìn quanh một lượt rồi nói rất nhỏ. Em ở đây với một chị nữa Em liền hỏi lại Chị ấy đâu sao chị không có thấy Đứa bé mỉm cười rồi đáp Chị không thấy chị ấy đâu Chẳng ai thấy cả Chị ấy cũng như em đúng không Vậy sao chị lại thấy được em Chị ấy ở đây chờ bố mẹ chị ấy đến đón Nếu mà để người khác nhìn thấy Chị ấy sẽ bị bắt đi Lần trước có sư thầy đến bắt chị ấy đi rồi Giờ chị ấy phải trốn Em nghe mà không hiểu lắm nên chị gật đầu Đứa bé kéo tay cổ em rồi nói Chị phải lấy đá trả về cho em Chị hứa rồi đấy về cái chị kia có biết em gặp chị không? Đứa bé gái gật đầu rồi đáp Biết chứ Chị ấy nói chị không giống người ta Nên không sợ chị À mà lúc trước chị bị ngã xuống bể nước Là chị ấy kéo chị lên Chị có nhớ không? Em nghe vậy vội vàng nhớ lại Thời khắc bị ngã nhào xuống bể nước Đúng là có ai đó cố tình kéo em lên Tuy nhiên tự dưng người đó thả tay em ra Em lại chìm xuống nước một lần nữa Cô bé ao hồng nói Là chị ấy thấy con người đến cứu chị Cho nên làm cho chị ngủ đi để chị quên đi Chứ không muốn hại chị đâu Chị ấy cũng là người tốt Em thấy cô bé nói vậy thì càng thêm ngạc nhiên Em tính nói chuyện thêm mấy câu Thì tiếng gì lệ gọi giật sóng ngay cửa lớp Thảo Nguyên Con làm gì mà không nghe lời gì vậy chú ta mau về thôi kéo muộn lắm rồi Chiều gì còn lên lớp dạy các anh chị nữa Cô bé áo hồng vậy mà lại biến đi đầu mắt Em vội vàng đeo cái cặp lên lưng Rồi chạy theo dì ra xe Cả buổi chiều đó em cứ nghĩ mãi Về cô bé áo hồng Và một chị không biết mặt trong ngôi nhà hoang ấy Mà không thể nào có thể ngủ được Em chạy sang gọi tít Tít này Cậu trả số đá kia về ngôi nhà cho người ta được không Cái đó không phải của mình Mà lấy về là ăn cắp đấy Cô giáo dạy lấy đồ của người khác là không có tốt tít không chịu nghe lời Còn dẫy nảy lên phản đối Cậu nhận vơ nằm mưa chấm mối hả Cái hòn này tôi lấy trong ngôi nhà hoang Chứ có vào nhà ai lấy đâu mà bảo là ăn cắp Của tớ nhặt được mà Nhưng mà của người ta để đó Chứ không phải là của chúng ta mà tít không trả lại là người ta về đòi Lúc ấy tít bị cô Hiếu đánh đòn cho mà xem Tiết ngúng ngồi không chịu Đem số đá đó trở về chỗ cũ Em cũng không biết phải làm cách nào cho Tít nghe lời Cậu Hiếu thấy hai chúng em tranh cãi vì mấy hòn đá thì không vui bền hỏi Sao hai đứa lại giận nhau chuyện gì Có đồ chơi thì bỏ ra chơi chung Chứ sao lại cãi nhau Mất đoàn kết Tiết lưu mắt nhìn em Rồi dậm chân bình bịch bước vào nhà Trước khi đi cậu ấy còn ra dấu như kiểu cắt xít em nữa Em lúc ấy tức giận lắm Cũng hăng hái hô to Một tờ giấy sẽ làm đôi Không ai chơi với cái đồ cắt xít tình bạn của chúng em bị xét toạc ra như vậy đó. tuy nhiên nhiệm vụ tiết phủ tít trả đá cho cô bé áo hồng em không thể bỏ qua. tít quý số đá ấy như bảo bối, cho nên giấu nhiệm đi không thèm cho ai chơi cùng. mỗi lần em mở miệng khuyên bạn ấy trả lại đá, thì bạn ấy lại quay ngoắt đi không thèm trả lời. em cũng buồn lắm. dì lệ thấy em và tít căng thẳng, thì cũng hỏi dò tìm nguyên nhân. nhưng chuyện đó em không dám nói cho dì biết. bản thân em hiểu rất rõ sự việc tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài. Em là làm theo lời sư thầy dặn Trước khi rời khỏi miếu Phạm không phải chuyện của mình Thì tốt nhất không tham gia Bởi không sẽ gặp họa. Em không khuyên được tít thì thấy sợ Mỗi khi ngồi học Em bé áo hồng đó đến đòi em ấy viên đá ấy vậy mà tuyệt nhiên từ hôm nay Chuyện với em ấy Chưa hề thấy cô bé đó xuất hiện thêm lần nào nữa Em tự hỏi Có phải bé gái đó đã được bố đón đi rồi hay không Nhiều ngày sau đó Em không thấy cô bé đó đâu cả Em cũng dần quên mất việc khuyên tít phải trả đá cho cổ ấy Em học gần hết năm học Khi ấy là tháng tư Trời nắng mưa thất thường Nhà vệ sinh của trường mỗi lần mưa to là lột Trong em sẵn quần lột nước bị bỏ Mỗi lần muốn đi nhà vệ sinh Tuy nhiên trẻ con đứa nào cũng thích nghịch nước như vậy mấy anh chị lớp lớn còn nghịch té nước nhau Làm cho anh ấy đều ướt sống như chuột Hôm ấy em cũng mềm theo lối đi phía sau dưới phòng học Theo các bạn ra nhà vệ sinh Vì sân trước lột cho nên lối đi phía sau sẽ cao hơn Để tránh phải lội nước nhiều Một đoàn chúng em tới cửa nhà vệ sinh Thì đột nhiên một chỉ phía trước bị ngã Làm cho một hàng phía sau chúng em phải ngã theo Nước khu nhà vệ sinh bẩn đục ngầu lại hôi thối Cho nên ai nấy đều khét toán lên một cách bực bội Không hiểu sao lúc ấy bên tay của em Lại nghe tiếng cười khinh khách vang lên Em lồm cùng bỏ dậy nhìn xung quanh Nhưng không phát hiện ra tiếng cười phát ra từ đâu cả Các bạn bị ngã công nhanh chóng đứng dậy chạy đi mách cổ giáo Vì bị ngã ướt đồ Để cô cho phép về sớm thay quần áo tránh bị cảm. Một chị lớp dì lệ kéo tay của em lên bậc khiên rồi hỏi Sao em cứ đứng ở dính đức bẩn làm gì Để chị gọi cô lệ giúp cho em nhé Em cười với chị Thì bỗng nhiên thấp thoáng phía xa Có một bóng màu hồng nhạt nhạt Đang đi rất nhanh Em nhào xuống đất chạy về phía sau Để tìm kiếm xem có đúng là cô bé áo hồng đó không Tìm một lúc em không thấy gì Mới quay lại Nhưng vô tình phát vào một người mặc bộ đồ xanh lam Chị ấy lừa mắt với em Em khép mỉm cười rồi nói Chị ở đâu mà em không biết Chị ấy không đáp gì lặng lặng bỏ đi Lạ thay Chị ấy bước đi nhưng không hề phát ra Tiếng lỗi đức bị bóm Em ngần người ra một lúc rồi gọi Chị gì ơi chị có ở cùng em áo hồng không hả Em ấy đâu rồi Không có ai đáp lại Thảo Nguyên Con làm gì mà ướt như chuột thế hả Con mau vào đây với gì Tiếng của dì lệ vang lên Làm em giật mình Em ngoái lại nhìn dì Rồi chỉ tay về phía chị gái mặc áo xanh lam Tính nói chuyện với dì lệ nhưng lại thôi Chị gái kia chừng mắt nhìn em Rồi nhanh chóng đi khuất sau bức tường. Chị lệ vội kéo em vào trong phòng Lê tạm quần áo khác Để thay cho em tránh bị bệnh rồi dặn dò Còn hạn chế đi lung tung một mình hiểu không Chỉ mới con đi như vậy Ngã ướt bị bệnh thì không đi học được đâu Gì chứ gì mà dọa không đi học được là em sợ nhất Em ngoan ngoãn trở về lớp Nhưng vẫn không quên được chị gái áo xanh làm đó Em khẳng định chị ấy chính là người mà cô bé áo hồng cứ nhắc đến Tuy nhiên em lại trột dạ. Không biết có phải cô bé áo hồng đã kể cho em nghe về chị ấy Mà chị ấy ghét nên nhốt em ấy vào chỗ nào đó không Mà giúp ma thì người thường làm sao mà tìm được Em tin tưởng vào phán đoán của mình Và tự cho rằng chị áo xanh lam ấy chính là người xấu Em không được lại gần trò chuyện với chị ta nữa Tuy nhiên vì nghĩ vậy Cho nên em thấy lo lắng cho em gái áo hồng nhiều hơn Nỗi lo lắng càng tăng lên Khi mà cuối giờ học Em lại thấy chị áo xanh lam bất tình lình xuất hiện Ngay cạnh cửa sổ chỗ em đang ngồi Em là bị chị ta làm cho giật mình đứng dậy mà hét toáng lên Câu giáo và cả lớp được một phen hoàng hồn Vì giọng hét của em sử dụng volume cực đại để phát Câu giáo tức giận rồi nói Thảo Nguyên, em còn hét nữa Thì buổi trưa nay phạt em ở lại lớp trực nhật Câu giáo không tin vì em là cháu của dì lệ Mà dõng dạc tuyên bố như vậy Các bạn khác thấy vậy cũng lêu lêu em Bị phạt trực nhật lớp buổi trưa Em lén liếc nhìn mắt ra cửa sổ Nhìn thấy khuôn mặt chị gái ao xanh lam kia Nhưng không thấy Em lặng lẽ ngồi xuống như lại khuôn mặt Của chị ấy lúc đó Một khuôn mặt dập nát đầm đìa máu Chứ không còn nguyên vẹn như lúc em nhìn thấy Ở khu nhà vệ sinh Từ bé em đã sợ máu Chị ấy làm em sợ hãi Sao máu nhảy nhội trên khuôn mặt Chứ là ma thì em không sợ đến mức hét toán lên như vậy Tim của em vẫn đập rồn dập liên hồi Tự nhiên em lại mong Mau chóng hết giờ học Để dì lệ cho em về nhà Cả bùi hỏng cô thu lại quyết định phạt em quét lớp Cô nhắc nhở em nếu còn vô cớ ngồi trong lớp hét to lên như vậy Nhất định cô sẽ phạt em dọn vệ sinh chưa một tuần liền Em nghe cô nói mà mừng rỡ, Vội vàng kéo cặp của mình chạy vù ra khỏi lớp Tuy nhiên cảm giác lạnh lẽo bông dưng sông tới Làm cho chân tay của em run dậy Em chạy tới góc phượng nhìn quay lại phòng học Đã thấy chị gái kia đứng đó từ bao giờ Khuôn mặt của chị ấy không đáng sợ như lúc nãy em nhìn thấy Chị nhìn theo em bất giác cười Tiếng cười của chị ấy vang lên Làm cho em lần nước lạnh thoát Bởi đây chính xác là giọng cười em nghe được Ban nãy ở khu nhà vệ sinh Vừa hay dì lệ công dắt xe ra tới nơi Em leo vội lên xe của dì về nhà Chiều hôm ấy em đột nhiên cảm thấy khó chịu Miệng của em đắng ngắt Người cứ lúc nóng lúc lạnh run Như thể giữa mùa đông vậy Bà ngoại thấy vậy thì liền đoán chừng em bị cảm Do bị ngã xuống nước lạnh lúc sáng Bà nấu cho em một nồi nước sông Chủng cái chân cho em sung giải cảm Sau một hồi mồ hôi của em túa ra như tắm Em thấy đỡ đau đau hơn Cho nên leo lên dưỡng đi ngủ. Không hiểu sao lúc ấy mắt em cứ giếp cả lại Em gần như không còn sức lực để thức Mặc dù nghe tiếng tít Và các bạn léo nhéo dù đi chơi ở đầu ngõ Em nằm đó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu Đang ngủ ngon lạnh Một bàn tay lạnh ngắt luôn vào trong người Làm cho em giật mình Em hét đôi mắt nhưng cố sức đẩy bàn tay đó ra Một cảm giác lạnh lẽo rùng rợn sông liên tận ốc Làm cho em bất thình lình ngồi dậy Em mở mắt to nhìn xung quanh như không thấy ai cả Em hướng ra ngoài nhà rồi gọi Bà ơi bà đâu rồi Không có tiếng bà ngoại đáp lại Em muốn xuống rừng chạy đi tìm bà Nhưng đôi chân vô lực tựa hổ không thể nhúc nhích Em lấy tay của mình bên từng chân nhích ra bên cạnh Kỳ lạ thấy đôi chân của em dường như mềm nhũn như bún Đã vậy nó đang lạnh toát và dần tím ngắt lại Em sợ hãi kêu lên Bà ơi chân của cháu không đi được Bà giúp cháu Vẫn không có tiếng bà đáp lại Em cố gắng xoan nắn đôi chân của mình thật nhiều Em lấy tay nhớ vào chân Nhưng hoàn toàn bất cảm giác Lần đầu tiên em sợ Em nghĩ đến đôi chân bị liệt Giống như những người tàn tật trên TV Mà khóc toáng lên ồn ào muốn chết Im lặng cho người khác ngủ Tiếng nói vang lên ở trong nhà Làm chú em ngạc nhiên tự im bật Không phát ra nổi tiếng khóc Em lát bắp nói Ai, ai đang ở đây trong nhà này thế hả Hoàn toàn không hề có người nào Trong nhà đáp lại Em tự chấn ăn mình và hỏi lại Ai đấy, ai đang ở trong nhà đấy Vai của em đột nhiên lạnh nhạo đến đáng sợ Một bàn tay túm lấy vai còn lại bóp mạnh Rồi cất giọng thề thế Đã nói là đừng làm ồn Lần này em nhận ra Cái giọng ấy Em liền đáp trả Sao chị lại vào nhà em Là mày dẫn ta về đây Chị ta đâu muốn theo mày làm gì Cái ấy nói ra câu ấy Làm em giật mình Do rằng lúc chưa chính gì lệ chờ em về Em còn thấy chị ta đứng ở khu cửa lớp Nhìn em Em liền vội hỏi lại Chị là ai sao chị lại thấy em về đây Trả đá cho con Uyên Mày hứa mà không làm Thì bao giờ nó mới gặp được bố Em nghe vậy mới giật mình như đến cô bé áo hồng Thì ra tên cô bé đó là Uyển Em khẽ run người Chị móc bỏ tay ra Chị làm cho em lạnh Chị ấy không nói gì Mà từ từ thu bàn tay lạnh bút lại Em quay mặt lại nhìn chầm chậm ra cửa Mà không dám ngoái lại phía sau Vì em rất sợ máu Em vẫn còn ám ảnh hình ảnh khuôn mặt nhảy nhụa Toàn máu của chị ấy Chị ấy liền hỏi Mày sợ tao à Tao đáng sợ đến thế sao Em không sợ chị Nhưng mà em sợ máu Chị đừng đứng trước mặt em như lúc sáng Em nhìn thấy máu liền hét lên chế hừ giọng rồi từ từ nói Con Uyển nó bị người ta bắt đi rồi Mong ước của nó là được gặp bố nó Nếu như không phải tụi mày lấy đá của nó Nó đã không lang thang đi tìm Rồi bị người ta bắt Em ngắn nhiên nói Là ai bắt Tại sao lại bắt nó Nó là trẻ con mà Là thầy bắt ma Sao chị không giúp nó? Thần ta lo còn chưa xong Tao giúp nó thì ta cũng sắp bị bắt sao? Mày mau giúp nó đi Nếu không ngày nào tao cũng sợ bám lên mày không buông tha cho mày Mà còn thằng Tít kia nữa Nó trốn trong nhà ta không làm gì được Nhưng chỉ cần nó bước chân ra ngoài ngõ Tao tin có thể làm cho nó sợ chết ngất đấy Chị định làm gì Tít? Cậu ấy không có biết mà Chị ấy lại hừ cái giọng Nếu mày giúp nó Tao sẽ không tìm thằng kia nữa Em phải làm gì Mày giải thoát cho nó đi Nó bị người ta mang lên chùa Bị thầy chấn rồi Nó không thoát ra được Nơi ấy ta không vào được Mày thì lại có thể Mày hãy đi lên đó giúp nó giải thoát ra ngoài Em bé thế này làm sao mà giúp được Mà giờ Uyển đang ở đâu Miếu bà mày biết chỗ đó không Không biết tao dẫn mày đi Em nghe thấy chị nói như vậy liền mở cờ trong bụng Em sống trên miếu bà đã 4 năm dòng giã Sư thầy là rất quý em Em tin tưởng mình lên đó có thể giúp được bé Uyển Em vui vẻ đáp Em đã từng sống trên miếu bà Sư thầy là một người rất tốt Em sẽ nhờ sư thầy giúp cho bé Uyển Em cũng sẽ khuyên tít trả lại đá cho Uyển Để em ấy tìm được bố của mình Chị ấy không đáp lại Em nhớ ra chứ biết tên của chị ấy Mà chị tên là gì Em tên là Nguyên Biết rồi Tao lạ gì mày ở cái khu này Em nhớ ra chuyện Uyển đã từng nói với em rằng Chị ấy đã cứu em lúc em bị ngã xuống bể nước Cho nên cảm ơn chị ấy Chị ấy cũng không phản ứng gì khi em cảm ơn Em một lần nữa lại hỏi tên chị Nhưng chị ấy không nói Chị liền bảo Chuyện của tao không cần mày lo Mày giúp tao cứu con Uyển ra là được rồi Em nhớ chuyện Uyển nói Chị ấy cũng chờ bố mẹ tư đón về nên liền hỏi Chị ơi Chị cũng đang chờ bố mẹ tư đón về sao Bố mẹ chị ở đâu nhưng mà em không đi được Em nhờ gì lệ em đi gọi bố mẹ chị đến đây nhé Em cũng không có bố mẹ em buồn lắm đấy Chắc chị cũng rất mong gặp bố mẹ phải không Chị ấy gắt gỏng đáp lại Lắm chuyện Chuyện của ta tập tự lo Mà giúp con uyển là được rồi Nhớ trả đá lại cho nó đấy Em muốn nói thêm nhưng chị ấy biến mất từ bao giờ Em xoay người lại nhìn căn nhà nhưng không thấy chị ấy. Đôi chân em đang bớt tím và bắt đầu tê nhức. Em liền gọi lớn. Bà, bà ơi, bà có ở nhà không? Chân cháu bị ốm rồi. Em gọi khàn cả tiếng mà không thấy bà ngoại đâu. Em rất muốn nhòi người xuống đất mà tìm bà ngoại. Nhưng chỉ cần em hơi nhúc nhích là đôi chân lại tê dần bút lên tận óc. Em bắt đầu sợ hãi mà khóc lóc. Bà ơi bà đâu rồi Chân cháu không có đi được Bà về giúp cháu đi Rất lâu sau bà mới chạy về nhà Nhìn thấy em bà liền la vào ôm chầm tới an Nội Bà đây cháu làm sao Tại sao cháu lại khóc Em liền nấc lên rồi nói Chân chân của cháu không đi được Chân của cháu đau lắm Bà em nhìn vội xuống đôi chân Đang tím bầm của em mà hoang mang lo sợ Bà chạy vội ra ngoài cửa Rồi hết toáng lên Mọi người ơi Mọi người mau tới để giúp tôi Có ai không hả Mau giúp bà cháu tôi với Cậu Hiếu ngay khi bà em gọi giật sọng Thì vội vã chạy sang Cậu nhìn em rồi vội chạy về nhà Lấy xe chở hai bà cháu tới bệnh viện Cậu chạy xe rất nhanh Mỗi lần đi chúng ổ gà Chân của em lại đau bút thêm một lần Mặt của em nhằn nhó Làm cho bà đau lòng cũng khóc lóc mãi không thôi Em bắt đầu dần mơ hồ người của em xuất trở lại nhanh chóng Em dần mất đi ý thức Đường đến bệnh viện cũng không xa Cho nên rất nhanh em được đưa vào trong phòng cấp cứu Lúc em tỉnh dậy Thì trời đã tối Em thấy bà với dì Lệ đang ngồi bên cạnh Dì thấy em tỉnh thì mừng rỡ hỏi han Rồi pha cho em cốc sữa nóng Miệng của em đắng nốt không nổi Em đưa tay xuống nhìn chân của mình Bà liền mỉm cười rồi nói Không sao đâu Cháu của bà chỉ bị sốt Bác sĩ cho cháu uống thuốc là sẽ khỏi nhanh thôi Quả từng đôi chân của em cũng trở lại bình thường Em cũng hạ sốt và được trở về nhà ngay ngày hôm sau Kèm theo một bệnh thuốc lớn của bác sĩ Em nghe thấy bác sĩ nói chuyện với bà rằng Trường hợp của em rất đặc biệt Họ không tìm ra nguyên nhân Tuy nhiên em đã không còn nguy hiểm như lúc nhập viện Cho nên cho em về nhà để theo dõi Mấy hôm sau em trở lại bình thường Em không quên lời hứa với chị áo xanh Phải lên với bà gặp sư thầy Nhờ người giúp đỡ bé Uyển ra ngoài Em muốn nhờ dì đưa đi Nhưng chưa kịp nhờ thì chính bà lại yêu cầu dì đưa em lên miếu Để làm lễ khi em còn khỏe mạnh Ngày chủ nhật Dì lệ chờ em và bà ngoại lên miếu Về mặt cô bà rất lo lắng Làm cho thầy ngạc nhiên Thầy bảo em ra vườn sau để chơi Để thầy nói chuyện với bà và dì Em cũng ngoan ngoãn bước ra Nhưng nửa chừng em lại quay trở lại Em nghe thấy tiếng cô bà nghẹn ngào nói Thầy mà lòng tử bi giúp gia đình con thêm một lần nữa Con bé mà có mệnh hệ gì Thì chúng con làm sao sống nổi Chẳng phải thầy đã nói rằng chỉ cần qua được 7 tuổi Con bé liền thoát nạn hay sao Thầy liền đáp Mọi người đừng quá lo lắng Con bé phải chăng vẫn bình an vô sự hay sao Có lẽ nó đã làm những việc không nên làm Nên bị trách phạt một chút Hiện tại con bé sẽ không nguy hiểm gì lệ liền nói Con bé hay nói chuyện một mình như vậy Lại đang nói chuyện với ai đó có phải con bé hàng ngày đều thấy những cái điều mà người bình thường như chúng ta không thấy không khả thay vậy có cách nào giúp cho cháu không thể nhìn thấy những thứ kia hay không? Thầy liền lắc đầu rồi nói không có cách đây là số mệnh của con bé phải trải qua kiếp nạn đã qua rồi nhưng mà tâm con bé thiện an sẽ tự gây họa cho mình bà em đưa tay lòng nước mắt ánh mắt của bà buồn bã bà từ từ rồi nói tôi biết con bé không bình thường cứ không phải tự thân cháu muốn điều ấy xảy ra với mình Dẫu sao cháu có duyên đầu thai Về làm cháu tôi Tôi phải có trách nhiệm lo lắng bao bọc cho cháu Lớn lên thành người tốt Hay cậy thầy cho cháu ở lại trên này thêm vài năm Chờ con bé cứng kháp Suy nghĩ chín chắn hơn Chúng tôi sẽ tạ lễ xin cháu trở về Thầy trần chừ một lúc rồi đáp Thực tâm thầy muốn như vậy Tuy nhiên việc này cũng không tốt Con bé ở đây ít nhất Phải gặp những cái điều kỳ quái hơn Nhưng nếu khi rời khỏi đây Con bé vẫn phải đối đầu với những điều kỳ quái Ở bên ngoài kia Vậy tại sao ta không rèn giúp con bé Ngay từ khi còn nhỏ Cũng như sợ trẻ nghịch dao đứt tay Hãy đưa con dao cho trẻ Hãy dạy trẻ cách dùng dao Sao cho không làm bị tổn thương chính mình Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều Bà và dì quay lại nhìn nhau Có điều gì đó muốn nói Nhưng lại không nói thành lời Dì lệ liền khẽ hỏi Dạ thưa thầy mẹ con khi xưa trước khi đến đây đã từng đi xem thầy, thì ngày đó nói rằng con bé khó tránh khỏi tai họa cho bản thân và những người xung quanh. Lần này cũng không ngoài dự đoán của thầy, nhưng mà con không nghĩ nó lại nguy hiểm đến vậy. Liệu rằng con bé có thể còn phải trải qua những cái nguy hiểm khác nữa hay không thưa thầy?